các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được gần một năm do sự bừa bãi của nam nữ ở trại dẫn đến hàng loạt vụ mang thai ngoài ý muốn của các cô gái đang thụ hình lãnh đạo trại đã phải quyết định chuyển toàn bộ số tù nữ đi nơi khác ngài cũng nằm trong số phải ra đi năm cam buổi ngồi chia tay cô bồ mới và sau khi cho địa chỉ với đ ờ i t h ẻ non hẹn biển y dúi vào tay nga một khoản tiền khá lớn sau 16 tháng cưỡng bức lao động Nam Cam trở về trước thời hạn được gần 8 tháng. Y hết sức tự hào về việc này và luôn nói một cách úp mở. Ở đời có tiền chưa phải là có tất cả, nhưng tất cả là vì tiền. Miễn là người hiểu chuyện và có chút đầu óc phán đoán là xong. Trở về nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Nam Cam lại bắt tay vào công việc tạo dựng cơ đồ. Tất nhiên bằng biện pháp tổ chức cờ bạc. Có điều. giờ đây vị quân sư duy nhất trong đời Nam Cam đã không còn. Ông Tám Phán h trong lúc y còn đang lặn hộp ở trại Đồng Phú đã gom góp một số ít tiền vàng để vượt biên. Lan và Hiệp mở một điểm bán sơn và vật dụng xây dựng trên đường Can Met. Nam Cam có vẻ hài lòng khi thấy chàng rể có phần chi thú làm ăn. Tuy nhiên chị Tư Sầm đã lôi Nam Cam ra một bên để b á o cho em trai một tin xấu. Còn Mai chị thấy không được rồi đó. ai đời chồng đi tù mà ở nhà ngồi sau xe ôm eo ếch trai người ta quay mình ra gì nữa giận tí mặt năm cam gọi mai ra một quán nước để hỏi chuyện cuối cùng dù muốn hay không cô gái từng chết mê chết mệt bị miệng lưỡi của năm cam cũng phải gạt nước mắt ra đi sau khi đã thành mình t h thể tốt hết lời kim anh cô nhân tình bé bỏng năm nào giờ đây cũng đã có chồng có con nhưng thỉnh thoảng vẫn lui tới tìm ông anh. bà chị đối xóm để nối lại chút tình cố c ự u năm cam vẫn không thể quên cô bé lai tây có sắc vóc bốc lửa nên vẫn tìm cách gạ gẫm dĩ nhiên chuyện thầm kín ấy đâu để cho c h ú c có thể bắt gặp quả tang dù không tránh khỏi nghi kỵ thường em trai tư sầm đã gom góp từ lúc nào để mua sẵn cho năm cam một chiếc honda s 5 0 còn mới dẫu sao nghề nghiệp của y không thể thiếu phương tiện đi lại Nam Cam bắt đầu cho việc làm giàu bằng cách lui tới các sòng bạc, lôi kéo các tay chơi. Đó là một ngôi nhà lầu bè thế tọa lạc ở ngã ba Đông Đúc, cư dân của con đường Bến Trưng ơ Dương, quận 1, nhà của anh Tám Đau Phiên, tay chơi kỳ kiệu nổi danh hào phóng của dân ăn chơi Sài Gòn. Sòng của em lúc này làm ăn được không? Anh Tám hỏi n ă m Cam trong một lần gặp gỡ trong sòng bạc của đực bà Tiểu. lai dài sống tạm qua ngày anh tám nam cam trả lời sao vậy em quen biết tay cò con nhiều mà tám đau pin ngạc nhiên hà nhỏ giọng sau khi nhìn quanh quất nam cam giải thích lén lén lút lút chơi mà anh tay con cũng ớn đâu phải như hồi c h ứ c giải phóng cứ lo lót đều là an toàn còn bây giờ h ở chút là bắt em mới thua gần hai năm nay rồi anh tám không biết sao ngẫm nghĩ một lúc tám đau pin gật gù chú em thông minh mà không xoay sở được sao? xoay gì được h ả anh tám? gặp mấy ông nằm hầm chống mỹ làm công an không? nam cam nói với giọng hậm hực. tám đau pin nở một nụ cười khó hiểu rồi vỗ vai nam cam nói: đã là người ai chẳng muốn ăn sung mặc sướng? như vậy là chú em chưa hiểu gì về cuộc sống muôn mặt rồi. anh tám nói vậy nghĩa là sao? nam cam ngơ ngác hỏi. chẳng biết y thật tình không hiểu hoặc đó một thủ đoạn cáo g i ả nếu hiểu rõ về nam cam có lẽ trường hợp sau mới là chính xác thôi để anh giúp chú em tám đau phim nói rồi nghiêng đầu r a vẻ suy tính sắp xếp ông thầy mới nam cam nói tiếp chiều nay khoảng 4 giờ chiều em đến nhà gặp anh đúng hẹn nam cam tìm đến nhà đau phim trong nhà đã có mặt một người lạ nhìn qua cách ăn mặc cờ trẻ, Nam Cam đoán đây có lẽ là cán bộ Việt Cộng tầm cỡ và rất thân mật với sư phụ Tám đ a v Phin giới thiệu với chú em mày đây là thầy của anh Tám nói với giọng kính cẩn và đầy chất nịnh bợ quay qua Nam Cam ông ta nói luôn còn đây là thằng em của em hiền lành và chịu khó lắm nghe anh ba đần gặp gỡ định mệnh ấy với ông Ba Tung phó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm Nam Cam mừng phát r u n Y hiểu ngay đây là cơ hội bằng vàng đấy có thể thực hiện giấc mộng làm giàu và thâu tóm quyền lực trong giới giang hồ. Tỏ ra là một tên đàn em mẫn cán tận tụy trung thành với quý thầy. Nam Cam hạ mình một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net